xuyên pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể l à t qua bên YouTube để xem c h o đ g n ử lát. OK. Xin m í n chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện m a k i n h Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya và fanpage truyện đêm khuya chỉ ở hai nơi này không có bất kỳ một nơi nào khác. nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác trên những ứng dụng điện thoại hay website là cái gì gì đó thì đều là bọn ăn cắp, bọn nào ăn cắp thì các bạn cũng biết rồi. OK, kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của t r u y ệ n ma linh Dị kinh dị mộ hồ ly của tác giả Doãn Tĩnh. Ngày hôm qua thì tác giả Doãn Tĩnh đã vẽ cho chúng ta thấy một khung cảnh làng quê vùng bắc bộ rất đặc trưng. với truyền thuyết về mộ của một con hồ ly đã chết ở giữa cái hồ trong đợt lũ lụt năm 1972 giai đoạn 1972 đến 1977 là những giai đoạn mà ở miền bắc đồng bằng miền bắc đã phải chịu những cái trận lũ lụt, lụt rất là kinh khủng đến bây giờ cũng có rất nhiều sử sách đã viết lại những cái trận thiên tai lũ lụt cực kỳ kinh khủng có thể nói là kinh khủng nhất trong lịch sử đó thì cái chuyện này nó đã xảy ra ở trong cái cái cái, cái, cái cái cái nguồn gốc của chuyện này nó xảy ra trong bối cảnh đó và sau này thì về những năm 90 thì nhân vật chính của chúng ta đã gặp phải chuyện này và cụ thể nội tình nó còn như thế nào nữa thì chúng ta sẽ cùng xem xét hãy ủng hộ tác giả Doãn Tĩnh bằng cách truy cập vào Facebook của anh Doãn Tĩnh một chút nè anh nhờ bé Diễm Trinh dán link Facebook của anh Doãn Tĩnh lên trên fanpage để comment ở trên fanpage để anh ghi cái bình luận đó vô chia sẻ các tác phẩm của anh Doãn Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa và để ủng hộ a Tuấn các bạn hãy chia sẻ luồng live stream này tới bạn bè của mình đừng quên hãy donate cho a Tuấn qua các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa debit qua địa chỉ Paypal được ghi ở phần mô tả của video ngay bây giờ thì tập 2 của mộ hồ ly xin phép được bắt đầu ngôi đỉnh làng Kim Sơn trầm mặc, mang theo nét của kính rêu phong, nằm sừng sững uy nghi trên một khoảnh đất cao trong làng. Từ xa, tôi đã nhìn thấy mái đỉnh cong cong với những hình chạm khắc dòng phượng tinh xảo. Trước cột đỉnh cao vút là hình lưỡng long chầu nguyệt nằm uốn lượn uyển chuyển, ẩn hiện trong những đám mây. Hai con rồng to thần thái hùng dũng càng làm tăng thêm vẻ uy nghi của ngôi đình làng. Diễm Trinh vừa đi vừa giới thiệu cho tôi biết về lịch sử của ngôi đình. Cô nói đình làng Kim Sơn có lịch sử lâu đời, với lối kiến trúc mang đậm nét văn hóa làng quê của người dân xứ đoài từ tận thế kỷ 18. Từ thời xa xưa, những người nông dân đầu tiên đã quần tụ về đây lập làng lập xóm. Họ cùng nhau dựng lên ngôi đình này để làm nơi tín ngưỡng tâm linh chung cho cả làng. Họ mong thành hoàng làng sẽ bảo vệ. phù hộ cho con cháu trong làng luôn được bình an mạnh khỏe học hành giỏi giang đỗ đạt để dạng danh tổ tiên làng xóm cầu xin thành hoàng ban cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu để cho đời sống của bà con luôn được lo ấm hạnh phúc vừa nghe diễm trinh kể chuyện giảng d ả i tôi vừa lấy máy ảnh chụp lại những hoa văn phủ điêu ở trên cổng đình đang mải ngắm hàng câu đối được viết bằng chữ nho ở trên cột đình bỗng dưng tôi cảm thấy tóc g á y của mình dựng lên những thớ cơ ở trên thái dương co giật lên hồi một linh cảm đáng sợ xuất hiện ở trong đầu cảm giác như sát ngay sau lưng có một đôi mắt tà dị gớm ghét đang nhìn tôi c h ầ m c h ầ m cái cảm giác ấy chân thật mà đến cả ngày hôm qua tôi cũng đã mơ hồ gặp phải chính là cặp mắt ma quái kia không lẽ nào nó tôi đột nhiên quay phát lại hét lên, à ai đây, ai đây? thế nhưng khi tôi quay lại thì chỉ có diễm trinh c ô vẫn đang chăm chú nhìn tôi bằng một ánh mắt long lanh chiều mến, không có cặp mắt ma quái đáng sợ nào. thấy tôi đột nhiên có những biểu hiện lạ, diễm trinh ngạc nhiên hỏi, anh anh làm sao đấy? có ai đây đâu? tôi ngó trước nhìn sau xung quanh sân đ ỉ n h vắng lặng, ngoài tôi và trinh đúng là không có một ai cả. tôi bất giác lẩm bẩm chuyện chuyện quá lạ này làm sao không lẽ ở ở đây lại còn có ma vừa nghe tôi nói như vậy trinh vội vàng ngăn tôi lại không cho tôi tôi nói nữa giọng cố nghiêm nghị anh đừng có nói nhảm kẹo phạm phạm đến các thần các thánh đấy ở đây là nơi tôn nghiêm ma quỷ làm sao có thể vào được anh á anh cứ khéo tưởng tượng thôi tôi đưa tay quẹt mồ hôi đang ứa dở trên chán cô nói đúng đình chùa miếu mạo là nơi trang nghiêm tôn kính ma quỷ dù có lợi hại đến mấy cũng chẳng dám lại gần âm hồn của bà già điên kia làm sao có thể theo tôi vào đây được tôi lắc lắc đầu tự nhủ có lẽ là tôi bị ám ảnh nặng quá cho nên mới có cảm giác kỳ lạ như vậy tôi nghĩ như vậy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục công việc ngắm cảnh và nghiên cứu của mình một lúc sau chúng tôi ngồi ở trên những bậc đá trước sân đình nghỉ ngơi. bây giờ tôi mới nghĩ ra một việc mà từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn thắc mắc. tôi quay sang hỏi cô: ấy. sao bây giờ buổi sáng mà ở trong đình lại vắng vẻ như thế này nhỉ? anh nhớ từ khi ra khỏi nhà anh với em không có gặp một người nào. sao lại lạ như vậy? Ờ, thế người làng mình đi đâu hết? trinh tỏ ra bối rối, c ô im lặng một hồi lâu rồi nói: chắc là người làng đang tất bật ở ngoài đồng. người nhà quê mà anh quanh năm đồng ruộng vất vả, đâu có thời gian đi dạo ngoài đường như ở phố đâu. Chỉ có những ngày lễ ngày hội thì bà con mới tập trung đông ở sân đình thôi. Tôi gật đầu tỏ ý tán thành, cũng không có bận tâm thêm gì nữa. t r ì n h nói: Em muốn dẫn anh đến chỗ này hay lắm, hy vọng sẽ làm cho anh cảm thấy ngạc nhiên. Anh có muốn đi ngay bây giờ không? Nghe cô nói như vậy, tôi cũng thích thú. Không ngờ chuyến về thăm quê của cô ấy tôi lại thu thập được nhiều tài liệu có ích. cho nghiên cứu của mình đến như vậy. Không cần cô nói thêm, tôi vội đứng dậy, r ụ c cô i mau. Kẹo trời sắp mưa. Chúng tôi đi vòng qua sau đình, men theo một con đường mòn dài và hẹp. Hai bên đường là những thửa lúa chín chịu nặng bông. Thì ra đây là con đường mòn chạy giữa cánh đồng làng. Tôi thấy có cái gì đó là lạ. Khi nãy nghe Diễm Trinh nói người làng đang làm ở ngoài đồng ấy vậy mà nhìn ra ngút tầm mắt cũng không thấy có bóng dáng của một ai. lạ thật như vậy có nghĩa là làm sao giữa cánh đồng làng lộng gió bầu trời cao xanh quang đãng không một gợn mây tôi quên đi cái sự oi bức khó chịu của những ngày hè trinh và tôi cùng dạo bước s á n h đôi trên con đường mòn quanh co uốn lượn trong lòng của tôi nao nao cảm xúc khó tả không biết hai đứa đi được bao lâu bỗng tôi thấy trước mặt là con sông lớn chảy hiền hòa mặt sông mênh mông phẳng lặng không một gợn sóng p h í xa có con thuyền nhỏ nằm im lìm ở trên bến. t r ì n h nói ấy là con thuyền của một người bà con thân. Chúng tôi có thể mượn tạm một lúc mà không cần phải hỏi ý kiến của chủ thuyền. Người nhà quê họ sống đơn giản mộc mạc, chứ không có câu nệ khách khí như ở trên phố. Tôi và Trinh từ từ tiến về chỗ cái thuyền, cố hỏi anh có biết chèo thuyền không. Tôi ít đi lại trên sông, việc chèo thuyền ra làm sao thì tôi lại càng không biết. s o n g tôi nghĩ. chắc là trèo thuyền nó cũng không khó. Ben mỉm cười, khẽ gật đầu. Diễm Trinh thế vậy cũng gật đầu hài lòng. g i ọ n g của cô trăng veo ngọt ngào đến kỳ lạ. Mình bơi ra giữa sông chụp ảnh. ở ngoài đó nhiều cảnh đẹp lắm. nhất định là anh sẽ có nhiều tấm hình đẹp làm kỷ niệm trong chuyến về thăm quê lần này. Nghe cô nói như vậy, tôi lại càng thêm hứng thú. cảnh sông nước làng quê yên bình như thế mấy khi được nhìn. nhất là giữa cảnh đẹp lại có người con gái tôi yêu á. thì nó còn gì mà tuyệt vời hơn được? d ắ t tay cố lên thuyền, đẩy mái chèo cho con thuyền ra xa. việc chèo thuyền tưởng đơn giản ấy nhưng đối với tôi lại khó khăn lắm. tôi cứ lóng ngóng khuo mạnh mái chèo xuống nước ấy vậy mà mũi thuyền không hề tiến thẳng được. con thuyền cứ quay vòng vòng làm tôi càng lúc càng l u ố n g cuốn. tôi cứ lóng ngóng mà con thuyền không nhích lên được một chút nào. trinh cười rồi nhẹ nhàng nói: thôi, anh để em chèo thuyền cho. con trai thành phố canh làm sao mà biết trèo thuyền tôi đỏ mặt gượng gạo lần này mất điểm trong mắt của cô ấy thật muốn tỏ ra ga lăng với cô ấy, mà cuối cùng thành ra thất bại ê trẻ. trinh đón lấy mái chèo trên tay nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn trước mũi thuyền cô đưa tay nhẹ k h u mái chèo trên mặt nước động tác của cô ấy thuần thục uyển chuyển con thuyền từ từ tiến về phía trước trong sự bất ngờ đến ngây n g ẩ n của tôi không m ấ y chốc chiếc thuyền chở chúng tôi đã ra giữa dòng, từng con sóng lăn tăn nối đuôi nhau trên mặt sông mênh mông, dòng sông ánh lên lung linh dưới những tia nắng vàng trong buổi sớm mai. Tôi vừa ngắm đôi bờ bên sông vừa hỏi cô ấy: đây là con sông hồng mà em thường kể cho anh nghe, có phải không? g i ọ n g của trinh hòa vào trong gió ở trên sông nghe du dương đến kỳ lạ. Đúng rồi đó, mùa này nước sông hiền hòa thơ mộng, nhưng mà đến mùa lũ dòng sông hồng hung tợn với những dòng nước đục ngầu nước sông hồng cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cuốn trôi đi mọi thứ anh biết không? Trinh im lặng một hồi lâu lại nói anh còn nhớ câu chuyện trận lũ lịch sử năm 74 m à bố em kể cho anh nghe không? Còn cáo già trôi theo dòng nước lũ từ thượng nguồn chảy qua khúc sông này về làng em ấy. anh nhìn xem gò đất nổi đằng kia kìa mộ hồ ly đấy. nghe trình nói tôi giật mình kinh hãi tôi thấy từ phía xa xa một gò đất nổi cây cỏ mọc ôm tùm ở bên trên gò đất có một bức tường hoang phế đổ nát nằm im lìm sau bụi cỏ dại mặt tôi tái mét tôi dụi mắt lìa lệ không dám nhìn vào tôi cũng không dám tin vào mắt của mình nữa chuyện này là cái chuyện quái nào tại sao tại sao rõ ràng đang đi bên sông mà bây giờ bây giờ chúng tôi lại bơi ra cái hồ đó, đó là cái hồ khép kín tận mắt tôi đã thấy cơ mà. làm gì có chuyện chúng tôi bơi thuyền từ ngoài sông mà vào đến tận đây, chuyện này vô lý, vô lý. tôi còn đang u ớ. định các tiếng hỏi trinh thì từ xa tôi trông thấy một bộ quần áo thùng thình trắng tinh nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở bên cạnh. một mớ tóc dài l ò a xòa dập dành trôi nổi tôi kinh hãi không giữ nổi bình tĩnh tôi hét lên l là xác chết trôi trời ơi một người phụ nữ chết đuối ở giữa hồ kia không đợi tôi lên tiếng trinh mau chóng bơi thuyền lại gần chỗ cái xác không hiểu tại sao lúc này cô lại có can đảm không hề biết sợ như vậy cô không nói không rằng từ từ cho thuyền tiến lại gần càng đến gần tôi càng cảm giác cái xác này quen lắm sắc mặt của tôi tái mét hơi thở bắt đầu rối loạn tôi cảm nhận được trái tim của mình đang đập thình thịch thình thịch như muốn tung ra khỏi lồng ngực trước một xác chết tôi cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa tôi đang t ồ i hổi h ộ p tò mò bởi vì trong cái dáng cái xác này quen lắm tôi chỉ muốn mau chóng lại gần cái xác để xem rốt cuộc là ai x á c người nằm chết trương phành phành úp mặt xuống khi chúng tôi lại gần thì đột nhiên nó nó nó say người lên đúng rồi tôi hét lên một tiếng chính c h i n h ơi là làm sao lại là em chuyện chuyện này là thế nào chuyện này là thế nào tôi quay phát lại nhìn người ngồi ở trên thuyền đang trèo thuyền ở đầu bên kia, đáng lẽ phải là Diễm Trinh, thì bây giờ bỗng nhiên bật cười khanh khách. người ấy từ từ từ từ ngẩng mặt lên. bây giờ thì không phải là Diễm Trinh, không phải là người tôi yêu nữa, mà chính là khuôn mặt của bà Hoa. mắt của bà ta đỏ lòm lòm như hai hòn lửa nhìn chằm chằm vào tôi bà già điên ấy vung mái t r è o lên vụt thẳng miệng giết lên tao phải giết hai đứa chúng mày tao phải trả thù tao phải trả thù chương b đôi mắt của quỷ bà hoa điên mắt vằn v ẹ n đỏ lòm lòm đáng sợ bà ta cứ rú lên những chàng cười điên dại làm cho tôi kinh hãi bủn rủn cả tay chân miệng rít lên khanh khách khanh khách đến đáng sợ toàn thân của tôi không lạnh thế nhưng cả người cứ run lên c ầ m c ậ m tôi đang hoang mang còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nghe tiếng của bà hoa rít lên thè thè tao phải trả thù tao phải trả thù tao phải trả thù tao phải, phải trả thù mày tao phải trả thù mày. <cười> vừa dứt lời, bà hoa cứ vung cái mái chèo, vung tay lên tiếp đập vào đầu, làm cho tôi tối sầm cả mặt mũi. báy tấn công bất ngờ làm cho tôi chở tay không kịp, tôi thầm kêu lên trong tuyệt vọng. lần này mình không xong thật rồi. tôi không ngờ được. bà hoa bây giờ đã biến thành một con ác quỷ đôi mắt của bà ấy phát ra một thứ ánh sáng ma mị làm cho tôi không thể cử động toàn thân của tôi cứng đờ đờ như là một khúc tượng bởi vì tôi quá kinh hãi con thuyền gỗ bỗng nhiên t r a o đảo rung lắc dữ dội nó như thể là đang cố h ấ t tung tôi xuống nước vậy bây giờ tôi ngồi còn không vững nói gì đến việc tránh né vừa thấy mái chèo bằng gỗ vung lên tôi tái cả mặt đừng đừng giết tôi, tôi xin bà đừng giết tôi, đừng giết tôi, cứu cứu tôi với, cứu tôi với, có có ai không cứu tôi với? thế nhưng dù tiếng kêu cứu của tôi có vang lên thấu tận trời xanh nhưng cũng vô ích. trước một bà già điên thần trí không ổn định, thế dù có la hét đến mấy cũng không thể nào thay đổi được tình hình. tôi chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến trong gang tấc. đầu của tôi bị mái chèo bằng gỗ trên tay của bà hoa đập vào mạnh đau đ i ế n g đôi mắt của tôi tối sầm lại thậm chí tôi không còn thấy gì nữa tôi cứ lịm dần lịm dần cho đến khi mê man bất tỉnh không biết đã bao lâu tôi không có cảm giác gì cả mọi thứ lâng lâng mơ hồ đến kỳ lạ tôi cứ như vật vờ trôi nổi trong một khoảng không vô định không có cảm giác đau đớn không cảm nhận được sức nặng của cơ thể tất cả giống như tôi đang trôi d ạ t trong một vùng không trọng lượng bên tai vẫn văng vẳng những tiếng cười điên dại ma mị của bà già điên kia tôi chìm trong mê man vô thức bồng bềnh tôi chẳng biết cứ như vậy được bao lâu bất chợt tôi nghe có tiếng gào khóc gọi anh ơi anh ơi anh làm sao thế này anh mau tỉnh lại đi anh ơi anh làm sao anh mau tỉnh lại tôi cố mở mắt ra nhìn xem người đó là ai thế nhưng tôi không thấy gì cả xung quanh tôi chỉ là một màu trắng tinh không có hình khối tất cả đều là một thứ thứ ánh sáng trắng trắng đến tinh t u y ể n kỳ lạ tôi giống như đang đi trong một đường hầm hun hút không có điểm tận cùng thế nhưng tôi cảm giác có một luồng ánh sáng cực lớn từ xa không thể phát tán được ra bên ngoài nó cứ chiếu thẳng vào bên trong làm cho mọi thứ trắng lốp tôi bị cái thứ ma lực kỳ dị kéo tôi về phía nguồn sáng tôi không kiểm soát được bản thân hai chân cứ bước từng bước nhẹ nhàng không biết cái con đường hầm này sẽ dẫn đi đến đâu, t ô i cũng không biết tại sao tôi lại đi như vậy. tiếng gọi từ đằng sau vẫn cứ tha thiết cất lên, anh ơi, anh quay lại đi, anh đừng đi mà. tôi cố gắng quay lưng lại nhưng không có gì cả, tất cả chỉ là một sắc trắng tinh đến ma quái. tiếng người gọi tôi giống như là ở một thế giới xa vọng lại chứ không phải là quanh đây. tiếng gọi mơ hồ mông lung như thật như ảo đứng lặng một hồi lâu cố lục lọi trong ký ức để nhớ ra xem là ai gọi mình thế nhưng đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng tôi không nhớ ra được điều gì tôi quay lưng đi tiếp tục đi tiếng gào khóc lại cất lên anh ơi anh đừng đi anh có nghe tiếng em gọi không em trinh đây em d i ễ n trinh đây t r ì n h là là diễn t r i n h diễn t r i n h là là em sao từng dòng ký ức trong đầu ùa về người đang gọi tôi là cô ấy là người con gái tôi muốn yêu thương và bảo vệ giọng nói ngọt ngào của cô ấy tôi không thể nào quên được ở một nơi nào đó xa xăm lắm cô ấy đang cất tiếng khóc gọi tôi tôi không thể đi ra tôi phải quay về với cô ấy ý nghĩ lóe lên trong đầu thôi thúc tôi phải quay lưng lại tôi cứ thế bước dò dẫm trong cái thứ ánh sáng chói lòa tiến về nơi tiếng gọi tôi đi mãi đi mãi xung quanh vẫn chỉ là một màu trắng tinh tôi không nhìn thấy cô ở đâu nhưng tôi có thể cảm nhận được tiếng nói của cô mỗi lúc một gần thầm nghĩ trong đầu có lẽ mình đi đúng hướng nếu như tôi tiếp tục đi theo hướng của tiếng gọi chắc chắn tôi sẽ thoát ra khỏi vùng ánh sáng trắng ma mị này nghĩ vậy tôi càng thêm vững dạ bước đi nhanh hơn càng đi tôi càng cảm thấy chân của mình đau s á t thân thể không còn lân g lân g như khi nãy tôi bắt đầu cảm nhận được sự nặng nề và mệt mỏi một hồi sau tôi thấy chân của mình nặng như đeo chì nặng đến mức tôi không nhấc lên nổi tôi bắt đầu kiệt sức thể lực của tôi đang dần kiệt quệ giống như là ngọn đèn dầu leo lét trước gió bão tôi gục xuống t h ở hồn hển có lẽ là... tôi không còn đủ sức để bước ra ngoài. thế nhưng đột nhiên tiếng gọi của cô lại vang lên. lần này thì nó ở gần lắm, cảm giác như ngay trước mặt. tôi ngước mắt từ xa cái bóng dáng quen thuộc của cô ấy mờ mờ ẩn hiện như một màn sương. đúng là cô ấy thật. cô ấy đang khóc nức nở gọi tôi. cảnh vật hiện ra mỗi lúc một rõ. tôi thấy đôi mắt của cô ấy đỏ hoe đầm đ ì nhìn tôi. có lẽ cô đã khóc nhiều lắm. tôi muốn lau nước mắt trên mặt của cô ấy nhưng c ố mãi tôi không thể nào nhấc nổi cánh tay dường như là toàn thân của tôi đã tê liệt không còn nhúc nhích cử động gì nữa tôi nghe tiếng của trinh gieo lên sung sướng anh anh anh tỉnh lại rồi ơn giờ anh tỉnh rồi nói xong thì cô òa lên nước nở lần này cô khóc không phải vì lo lắng mà có lẽ đó là những giọt nước mắt của một niềm vui khôn tả tôi từ từ mở to mắt tôi chưa kịp thích nghi được với ánh sáng ở bên ngoài mọi thứ cứ nhòa đi như một m ả n g xương lúc tỏ lúc mờ tôi tức mắt khó chịu lắm phải một lúc sau mới dần bình ổn trở lại tôi nhận ra là mình vẫn đang nằm ở trên cái giường là cái giường tối hôm qua trinh đang đứng ở trước mặt cô i gục mặt lên vai của bà hương mà thút thít xung quanh chỗ tôi nằm còn có ông hải bố của trinh và rất nhiều người khác ở trong nhà ngoài sân lố nhố những người họ tập trung kéo đến đông n g h ì n n g ị t làm cho tôi ngạc nhiên khó hiểu không biết tại sao người ta lại kéo nhau đến đông như thế tôi nghe trong tiếng ồn ào nhốn nháo người ta bàn tán gì s à o ấy cậu t ỉ n h rồi k ì a cậu thanh niên thành phố này đúng là người phúc lớn mạng toa ấy lần đầu tiên em thấy có người bị vong hồn con cáo l o n nôi ra ngoài hòa đất ma mà, mà vẫn có thể sống sót trở lại đấy tôi thì tôi nghĩ có khi là con cáo nó bắt cậu ta, nó thấy cậu ta không phải người làng, cho nên nó n ư ơ n g tay nó thả mạng đấy. đám đông bàn tán xôn xao, có tiếng đứa trẻ con cất lên chen vào câu chuyện. con cáo g i à đó thần thông quảng đại, mà cũng bắt nhầm người á, đúng là con cáo ngu ấy. thằng nhỏ còn chưa nói hết câu thì bị một ông bác lớn tuổi quát thẳng danh c o n mày đi ra ngoài chơi, mày dám báng bổ nó, tối nó về nó vật cả nhà mày. d à n h ba cái tuổi danh anh nói hàm hồ cút mẹ mày về cho lợn ăn cho tao tôi mở to mắt ngạc nhiên sao lại có đông người kéo đến nhà của ông hải như thế không lẽ đã xảy ra chuyện gì càng nghe tiếng x ì xào tôi càng khẳng định việc này chắc chắn có liên quan đến mình tôi cố ngồi dậy muốn hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì nhưng tôi không thể nào gượng dậy được toàn thân không còn một chút sức lực tôi mở to mắt nhìn chừng chừng hết người này ế n người kia chỉ mong có ai đó nói cho tôi nghe là chuyện quái quỷ gì. thấy tôi cựa mình ông hải đến đỡ giọng lo lắng. ấy, anh còn yếu lắm anh cứ nằm nghỉ ngơi anh tỉnh lại là tốt rồi. trời ơi tạ ơn giải phật cũng may lần này anh bình yên vô sự. tôi đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì hỏi lại có có chuyện gì vậy bác? sao sao toàn thân của cháu mệt mỏi dã rời không còn chút sức lực này. Cháu, cháu đã xảy ra chuyện gì sau? ông hải nhìn tôi lắc đầu thở dài, hình như có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra với tôi. ông chỉ đứng im lặng không nói gì cả. vẻ mặt của ông lộ ra khó xử. trong bộ dáng bối rối đó của ông, tôi lại càng tò mò muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. tôi nhìn ông bằng ánh mắt như van xin khiến cho ông không thể nào kiềm lòng được. một lát sau, ông cúi lại gần tôi nói nhỏ đêm qua. làm sao mà lại lén đi ra hồ con c á o Ra đấy làm gì? Tôi ngơ ngác, không hiểu ông đang hỏi chuyện gì. Đêm qua tôi ra hồ con c á o không lẽ là tôi mắc mộng du? Thấy tôi như vậy, bác Hải nói tiếp. Tôi đã kể cho anh nghe về cái hồ đó nguy hiểm thế nào rồi. Đến ban ngày người ta còn không dám bén mảng ra đó. Ấy vậy mà nửa đêm nửa hôm ra đấy làm gì? t h ế có muốn lấy con gái tôi nữa ai không? tôi trợn tròn mắt kinh hãi chuyện quái quỷ này rốt cục là sao tôi cố gắng giải thích là tôi không có biết gì hết nhưng không hiểu sao cổ họng cứ cố u ớ mãi không thể nói được lên lời Ờ, uh, ờ, uh, cháu cháu trình đang khóc sút thút thít cũng chen vào anh đem theo cả máy ảnh mà anh còn nói là anh không biết gì nửa đêm nửa hôm tối t u i thui, thui ngoại đó có cái gì mà chụp ảnh anh đi mà anh không có nói với ai một tiếng sáng nay cả nhà dậy không thấy anh đâu, mọi người lo lắng mới kéo nhau đi tìm anh. anh có biết là là em lại là, anh làm như thế em sợ lắm không? anh có mà làm sao? thì thì nghe trình nói tôi lại càng thấy kinh hãi. tôi đem theo máy ảnh ra đấy, mà tôi còn không có biết tại sao lại có cái chuyện vô lý như vậy. rõ ràng đây là hành động có chủ đích chứ không phải là bản năng vô thức. chiếc máy ảnh tôi vẫn cất kỹ ở trong ba lô suốt từ ngày hôm qua ế n giờ còn chưa có động đến. vậy tôi lấy nó ra lúc nào mà tôi không có nhớ thấy tôi đang hồi t ỉ n h mọi người cũng bớt lo hơn bà hương ôn tồn nói cả nhà cứ nghĩ chắc là cháu nó có việc đột xuất cho nên về thành phố gấp nhưng mà rõ ràng là ba lô vẫn còn ở đây cho nên đoán là cháu đi dạo đâu đấy quanh làng chả hiểu sao c o n bé trinh nó có linh cảm đi ra hồ nước khi mọi người ra đấy thì thấy cháu nằm bất tỉnh ở trên gò nổi chả biết là tự bao giờ. Nói đến đây, bà Hương không nói nữa. Có lẽ bà rất sợ mộ Hổ Ly, không dám nhắc lại sự việc xảy ra ở cái gò đất gây giận nọ. Đầu óc của tôi ông o n g rối loạn. Càng nghe mọi người nói, tôi càng cảm thấy khó hiểu. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết được tại sao, tôi lại lăn ra ngất nệm ở lệm ở chỗ mộ con cáo. Tôi mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua, tôi cùng với Diễm Trinh đi dạo quanh làng, chụp ảnh. trong lòng của tôi g i ố n g như tơ vò vậy tôi không phân biệt nổi đâu là tỉnh đâu là mơ nữa càng nghĩ tôi càng không thể nào gỡ được cái nút thắt này ở bên ngoài người làng hiếu kỳ càng lúc càng đến đông chẳng mấy chốc họ đứng chặt kính ở trong nhà lẫn ngoài sân người nhà quê vốn dĩ tò mò mỗi khi có chuyện gì huyên náo là họ tấp nập rủ nhau đi xem như là đi chảy hội người nọ kể cho người kia câu chuyện càng lúc càng thêm tam sao thất bản tôi muốn giải thích cho mọi người hiểu nhưng thấy tình hình như vậy có vẻ cũng không ổn đành nằm im suy nghĩ tôi cứ thế im lặng mặc kệ đám người ồn ào ở bên ngoài bỗng có tiếng ai đó từ ngoài cổng nghe sang sảng có chuyện gì làm sao mà bà con tập trung đây đông thế này nghe giọng ấy đám đông không ai bảo ai lập tức giạt sang cả hai bên dạ dạ chúng chúng cháu chào ông trưởng thôn dạ vâng thế thì bác trưởng thôn đến đấy ạ tôi nằm ở trên giường nhưng vẫn có chú ý nghe ngóng ở bên ngoài người này chắc hẳn phải có vai vế địa vị cao trong làng lắm ông vừa đến ai nấy đều tỏ ra cung kính khúm núm tôi nghĩ nếu chỉ đơn giản là một ông trưởng thôn còn con thì mọi người có cần phải kính nể ông quá mức như vậy hay không lần này thì có khi là tôi gặp rắc rối to lát nữa ông sẽ thẩm vấn lý lịch của tôi cớ làm sao mà ra hồ nước lúc nửa đêm nửa hôm biết trả lời ra thế nào ở ngoài sân có ai đó đang kể lại cho ông trưởng thôn nghe mọi việc tôi nghe loáng thoáng hình như người này đang cố tình thêm mắm dặm mối vào câu chuyện làm cho nó thêm phần kỳ dị đấy ông trưởng thôn xem các anh chàng thành phố này này kỳ lạ chửa bao nhiêu người đều bị con cáo nó hại chết bất đắc kỳ tử chỉ riêng anh này là may mắn sống sót chúng tôi thấy anh nằm gục ở trên mộ hồ ly mà không biết là đêm qua anh ra đấy bằng cách nào đấy tôi nghe ông trưởng thôn hửm một tiếng to lắm rồi rẽ đám đông đi vào trong nhà đến ngay bên giường tôi đang nằm vợ chồng bác hải thấy ông đến thì vội vàng cúi chào tôi nghe ông trưởng thôn ửm một tiếng to dạ cháu chào bác b â n trưởng thôn ngại quá chuyện nhỏ như thế mà kinh động đến bác ở thế bác ra bàn uống nước trà ông bân như không để tâm đến những lời sách khách sáo, ông cứ nhìn c h ầ m c h ầ m tôi dò xét, y như là cán bộ điều tra chuẩn bị hỏi cung tội phạm. trong lòng của tôi cũng cảm giác run rẩy, tôi cố làm ra vẻ tự nhiên, chào ông bằng giọng yếu ớt. dạ, ch chào ông. ông trưởng thôn đáp lại lời chào bằng một tiếng hừ nghe tịch thường. tôi thầm nghĩ ông già này cậy mình là người có chức sắc trong làng, cho nên không coi ai ra gì cả. những người hách dịch như vậy tôi cũng gặp nhiều lắm đa số bọn họ chỉ là thùng rỗng kêu to chứ có cái gì đáng sợ đâu ông bân vẫn im lặng nhìn tôi ánh mắt của ông nhíu lại những nếp nhăn ở trên trán càng hẳn sâu hơn trông ông có vẻ như đ â m chiêu nghĩ ngợi chuyện gì lắm một lúc sau ông tàng hắng cậu là ai quan hệ thế nào với gia đình ông hải tôi cứ chưa biết trả lời làm sao ấp a ấp ống, bác Hải vội đứng ra đỡ lời. Ông nói tôi là bạn của Diễm Trinh ở trên phố, nay có việc nhân tiện về thăm gia đình. Vừa nghe bác Hải nói, ông trưởng thôn nhìn tôi bằng ánh mắt giò xét. x o n g ông ta khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, quay ra sân nói to: Thôi, thế b à con giải tán ai về việc đấy đi. Có cái gì nữa đâu mà phải tụ tập ồn ào nhốn nháo. Đám đông nghe ông trưởng thôn nói, không ai dám nói thêm câu gì. họ dần dần kéo nhau đi về chẳng mấy chốc trong nhà của ông Hải không còn một bóng người ông b â n tỏ vẻ hài lòng quay vào trong chào ông bà Hải rồi cũng ra về trước khi đi ông để lại một câu lấp lửng cậu nghỉ ngơi cho khỏe khi nào bình phục thì qua gặp tôi tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu đấy đoạn ông chắp tay sau đít đi thẳng nhìn theo mà trong lòng tôi cảm thấy ông già này khó hiểu. Lúc ông ta mới vào, tôi còn tưởng ông này là một người h á h dịch, không coi ai ra gì. Không ngờ ông cũng là người hiểu chuyện. Thấy cách cơ sở của ông rất văn minh, đúng kiểu cách một người hay đi vác tù và hàng tổng. đang suy nghĩ cớ làm sao ông nhìn tôi đăm chiêu khó hiểu như vậy. chắc hẳn ông già này nhìn ra điều gì, cho nên mới nói tôi đến nhà gặp riêng. càng nghĩ tôi càng cảm thấy ông trưởng thôn này không hề tầm thường. ông ta chỉ cần nói một câu bất kể già trẻ lớn bé trong làng đều nghe răm rắp điều này chứng minh ông phải có bản lĩnh gì để cho người ta nể sợ như thế tôi đang có nhiều thắc mắc khó mà lý giải tôi định bụng sau khi sức khỏe hồi phục nhất định sẽ đến gặp ông biết đâu ông trưởng thôn có thể giúp tôi giải đáp được những khúc mắc trong lòng chiều hôm đó đang nằm ở trong nhà trinh cùng ba mẹ không biết đi đâu từ sớm chắc là ra làm đồng từ khi tôi còn ngủ say giờ chỉ có thằng em trai đang học bài ở phòng bên cạnh sức khỏe đã dần ổn định nằm mãi cũng ê ẩm đau nhức cả lưng tôi ngồi dậy định đi ra sân dạo vài vòng cho thoáng thế nhưng vừa nhổm dậy trong đầu h r á n g v á n g tay chân bùn rồn nhũn cả ra tôi lo lắng không hiểu sao mà mình lại trở nên yếu ớt như vậy dường như là sinh lực của mình bị hút sạch cứ tình hình như thế thì không biết mất bao nhiêu thời gian nữa mới khôi phục đây tôi đang là khách nhà c ấy, mà cứ nằm một chỗ như thế này cũng bất tiện lắm thấy tiếng động cậu em trai chạy ra đỡ tôi bố mẹ dặn em ở nhà trông anh anh còn chưa khỏe hẳn nếu mà anh cần gì anh cứ nói em giúp tôi cười gượng trong lòng ái ngại không ngờ lần đầu tiên về thăm quê vợ tương lai mà lại lâm vào tình cảnh thê thảm như thế tôi nói với thằng nhỏ à, anh anh không sao anh anh khát khát anh định ra ngoài uống chút nước thôi nghe tôi nói vậy, thằng em trai nhanh nhẹn chạy ra bàn lấy nước. tôi cầm cốc nước rồi hỏi: Tuấn vào h ọ bài tiếp đi. anh không sao đâu. mà mà bố mẹ với chị đi làm đồng hả? vâng anh ạ. bố dặn là cứ để yên cho anh nghỉ ngơi, mau chóng hồi phục lại sức khỏe. thằng bé nói đến đây thì ngập ngừng, dường như muốn hỏi gì nhưng vẫn còn e ngại. đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó, cho nên nó r ụ t r ẻ cũng dễ hiểu. tôi thấy vẻ mặt nó ấp úng có chuyện gì vậy em thằng bé lấm lét nhìn tôi anh anh ơi sao sao sao sao tối hôm qua anh lại ra gò đất mộ hồ ly có có phải là anh bị ác hồn của con hồ ly tinh nó nó nó nó kéo à đúng không thằng bé em trai của diễm trinh năm nay t r ư n g 14. n h ì n qua cũng thuộc dạng cao to trưởng thành hơn những đứa cùng trang lứa thằng bé trông có vẻ lầm lì ít nói lại ngoan ngoãn hiểu chuyện mới gặp nó lần đầu, tôi cũng ấn tượng tốt lắm. Tôi muốn tạo mối quan hệ thân thiết, cởi mở với nó, cho nên bảo nó ngồi xuống, hai anh em nói chuyện với nhau. Thằng Tuấn ngoan ngoãn kéo cái ghế ngồi đối diện, nó im lặng nhìn tôi, có vẻ như đang nghe ngóng chờ đợi. Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện ra sao. Một lúc sau, tôi nói với nó: chiều qua ở trên đường làng, lúc đi qua hồ con cá. o cả anh cả chị trinh đều nhìn thấy bà hoa điên lúc ấy anh cũng không biết ấy là ma sau này đến lúc nghe mọi người nói chuyện anh mới biết là bà chết cách đây lâu rồi đêm qua bà ấy lại nhập vào trong giấc mơ dụ anh ra ngoài đấy tôi dừng lại suy nghĩ một hồi lâu anh kể cho em nghe về chuyện giấc mơ của anh nhưng em hứa là không được nói cho ai nghe trở Tuấn ngoan ngoãn gật đầu tôi thấy thằng bé tin được đem toàn bộ câu chuyện trong mơ kể cho nó nó vẫn im lặng nhìn tôi đầy chờ đợi. Nó chăm chú lắng nghe không sót một lời nào. Thỉnh thoảng tôi thấy nó cau mày lại, đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì. Trông thằng bé lúc này có vẻ t r ữ n g c h ạ c và già dặn hơn tuổi. Một lúc sau, tôi kể xong câu chuyện. Khi anh nghe tiếng chị trinh gọi và tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm ở đây. Nếu mọi người không nói, chắc anh cũng nghĩ chỉ là cơn ác mộng. Quả thực, anh không biết tại sao. mà anh ra c á i g ò đất nổi để được thằng Tuấn vẫn ngồi suy nghĩ một hồi lâu nó mới nói không lẽ bà hoa điên biến hình t à n chị gái em dụ anh ra ngoài hồ cái bà g i à điên này đúng là không bình thường mà trước đây chính mắt em đã trông thấy bà ta có những biểu hiện kỳ lạ đấy nhưng mà khi em nói ra thì lại chẳng ai tin ai cũng nghĩ em là thằng con nít vát mũi chưa sạch nói năng nhảm nhí bố em còn cấm em không được nói chuyện này ra cho người khác nghe t h ằ n g cô Tuấn nói thế, tôi càng kinh ngạc hơn. Tôi chỉ muốn bật ngay dậy hỏi cho rõ mọi chuyện. Thế nhưng vừa mới cựa mình, tôi lại đau đớn. Tôi vội vàng hỏi nó. Ở em, em nói cái gì cơ? Ờ bà bà hoa đên có những có những biểu hiện khác thường. Chuyện này là sao? k ể cho a n h nghe có được không? thằng Tuấn hiểu ý đỡ tôi ngồi dậy anh còn mệt anh đừng dùng sức nhiều chuyện về bà điên này g h ê lắm để em từ từ kể cho đôi mắt của nó đăm đăm nhớ lại mọi chuyện mà nó đã từng được chứng kiến mấy năm về trước có lẽ đó là một loại ký ức khắc sâu trong tâm hạp nó cũng chẳng bao giờ quên được ngày ấy nó còn bé tính tình hiếu động ngây thơ chiều chiều thằng c u Tuấn thường cùng đám trẻ trong làng chơi thả diều đá bóng ở ngoài tiền đê đến khi tối m ị t mới về mời mấy đứa con nít đang độ tuổi trai trai cởi trần hùng hục mồ hôi nhễ nhại nô đùa hò hét cười nói ầm mỹ sau một hồi chạy nhảy chán chê nó ngồi bệt xuống bãi cỏ nhìn mấy đứa bạn đang chơi bắn bi ở bên cạnh chợt thằng tú c ỏ i vỗ vai thằng Tuấn nói nhỏ ê mày, bà hoa điên n ó đi lang thang k ì a Bọn mình ra treo cho bá đuổi đi. Nghe thằng tú nói vậy, Tuấn tỏ ra không đồng tình. Thôi mày ơi, bá bị như vậy khổ lắm rồi treo bá làm gì? Ông già tao nói, người điên thù dai lắm. Mày treo bá lỡ bá nổi cơn điên, bá giết bọn mình. Tốt tốt nhất là đừng có dây với mấy người điên. Thằng tú còi nghe vậy biểu môi khinh thường, nó x ỉ một tiếng. cái loại dài lưng tốn vải to con mà nhát như thỏ đấy mày không dám thì ngồi đây chống mắt lên mà xem đoạn thằng tú tụ tập mấy đứa trẻ con khác chúng nó túm tụm đầu vào nhau thì thầm chuyện gì mờ áng chốc chốc lại có đứa phá lên cười khúc khích chẳng biết bọn trẻ danh này đang có âm mưu gì ở trên con đường đê phía xa bà hoa điên lững thững vừa đi vừa lẩm bẩm một mình t r ô n g b ấ i quần áo lụi thổi l á c h thách đầu tóc bù xù có khi cả năm còn trả tắm g ộ i chẳng ai biết bà đang lẩm bẩm gì. Mặc dù có nghe thấy thì cũng chẳng ai muốn hiểu. Mọi người trong làng thường kháo nhau bà già đen hôi hám bẩn t h ỉ u này. Toàn nói mấy chuyện sằng bậy nhảm nhí không đầu không cuối, cho nên người ta cũng chẳng quan tâm. Mỗi khi gặp bà ấy ở đâu, người làng đều cố tình tránh thật xa, chẳng ai dám lại gần bà đ i ê n bẩn t h ỉ u xúi quẩy. Bà ấy cứ lúc cười lúc khóc. thậm chí người lớn ở trong làng thường lấy bà điên ra để dọa bọn con nít không chịu nghe lời đấy mày thấy bà cười bà khóc chưa mày mà khóc theo là bà đến bà bắt mẹ mày đi đấy hầu như đứa con nít nào cũng sợ bà hoa điên giống như là sợ ông ba bị mặc dù chúng nó còn chả biết ông ba bị là ông nào có mấy đứa trẻ con đang chơi mà vô tình gặp bà điên này đi qua chỉ có nước khóc ré lên cứ mỗi lần như vậy bà Hoa cứ đứng ngây ra một lúc rồi đột nhiên hoa tay múa chân cười cười khóc khóc sảng sặc như là người ta lên đồng cho đến khi tụi con nít lớn hơn một chút chúng nó chuyển sang sợ thì thành thù ghét khổ cả một tuổi thơ bị bố mẹ người lớn dọa như thế mất công bố mày sợ bây giờ lớn lên bố mày ghét đám trai trai lớn hơn ở trong làng mỗi một lần gặp bà hoa ở đâu chúng nó thường nhặt đất nhặt đá ném vào b ã i rồi hò nhau bỏ chạy tán loạn cứ mỗi một lần như vậy bà hoa lại gào lên t r ờ i bới om sòm b ã i cứ thế gầm gừ như là con chó đang lên cơn dại trông đáng sợ vô cùng bà hoa điên đi đến chỗ con đê thì đất đá từ dưới bay lên rào rào từng hòn đất to như nắm tay cứ nhầm người b ã i bay đến bùm bùm. trong nhóm trai trai có đứa ác ý nhặt cả mẩu gạch to tướng trọn g vào người b ã i bị tấn công bất ngờ, bà hoa điên ăn trọn cả viên gạch. b ã i đau quá nằm sóng xoài luôn ra vệ đường, ôm đầu gào rú khóc lóc thảm thiết. t ộ i trai trai cười ầm lên đắc chí. thằng tú còi vẫn chẩy c ở i tần trần r ù n g trục, vung một tay nói: mụ già liên này ngày trước dọa tao sợ vãi cả cứt ra quần, giờ cho mụ biết thế nào là lễ độ. thôi chúng mày té lẹ đi không lát có người qua là rách việc đám trẻ con thấy thế nhao nhao bỏ chạy tán loạn Tuấn vẫn đứng im nó không dám can thiệp vào trò đùa ác của đám bạn giờ thấy bọn nó bỏ chạy nó cũng sợ tái mặt mà chạy theo vừa chạy Tuấn vừa ngó lại đằng sau xem Bảo Hoa có làm sao không hình như bà ấy chảy máu ở trên đầu máu đỏ ròng ròng ướt cả bàn tay bà bắt chặt tay lên mớ tóc loà xòa dối bù ôm đầu chảy máu đỏ lòm lòm gào rú thảm thiết Tuấn bỗng thương người đàn bà đêm tội nghiệp nó muốn quay lại đỡ bà dậy thế nhưng dù sao vẫn còn là trẻ con nó không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi với người đàn bà đêm nó chỉ dám đứng từ xa lén lén đưa mắt mà quan sát đừng nói là Tuấn có khi người lớn nhìn thấy bà Hoa cũng ghê sợ đến bùn rồn tay chân bà Hoa Đen cứ nằm vật ra giữa đường gào khóc như cha chết con đường đê này vốn dĩ ít người qua lại nhất là khi này trời đang dần tối càng lúc càng vắng vẻ tiếng bà già điên gào rú to lắm nhưng cũng chẳng ai chạy ra giúp giúp có lẽ mấy người gần đây cũng quen thuộc với những cơn điên dại của người đàn bà cho nên dù bá có gào rách cả cuống họng cũng chẳng ai thèm quan tâm ai cũng nghĩ chắc con mụ lại lên cơn mới là hét như thế dại gì mà ra thưa không khéo phải vạ một lúc sau tớn thấy có người đạp xe đạp đi tới hình như là anh thắng con ông giáo sư anh thắng năm nay chừng 23-24 đang làm ở trong đội dân phòng của xã cho nên anh gan dạ lắm vừa thấy bà hoa điên ôm đầu gào khóc anh vội xuống xe đỡ ôi t h ô i chết rồi bà hoa làm sao thế này làm sao đầu lại chảy nhiều máu này là ngã vào đâu hả người đàn bà điên đầu óc vốn không bình thường Khi nãy đột nhiên bị bọn con nít núp ở chân đê ném gạch túi bụi tối tăm cả mặt mũi. Thế nhưng bọn trẻ đã bỏ đi. Giờ thế anh thắng đến gần, bà lập tức chỉ tay mà gào lên: "Mày, mày, chính là mày rồi, tao giết mày!" Vừa nói xong, bà Hoa lao vào cào xé anh như điên như dại, bàn tay dính đầy máu đỏ lòm lòm. với bẩn lên bộ đồng phục dân phòng mà anh đang mặc, bất ngờ bị một bà điên tấn công, anh thắng cũng hoảng hốt, anh lui lại mấy bước tìm cách phòng thủ. bà hoa lúc này như lên cơn dại hơn, cứ lao đến vồ lấy anh mà cấu xé. anh thắng bị dồn vào thế bí, không biết làm sao, đành phải vung tay xô bại ngã xuống đất. anh phổi phổi bộ đồng phục dính đầy máu bẩn, anh quát lên: đúng là cái bà giả điên mà. tự mình làm phúc lại phải tội m ẹ nó đoạn anh lên xe đi thẳng bỏ mặc bà hoa máu me đầy người nằm trồng chơ bốn v ó ở bên vệ đường từ nãy thằng tuấn đứng từ xa lén quan sát mọi việc thằng tuấn thấy vẻ bực tức của anh thắng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nếu như mà là nó thì chắc nó cũng sợ đái cả r a quần bà hoa điên thật ghê tởm đáng sợ Khi nãy t r o n g b ã i cào cấu anh như con chó giải, làm cho thằng Tuấn cũng nổi cả da gà. Nó đột nhiên hoảng hốt, toàn thân của nó co rúm lại, run lên bần bật. Nó không dám tin vào những gì mắt mình đang thấy. Bà hoa đ i ê n nằm đó, bỗng nhiên không d r y nữa, bái gục đầu xuống. Sau cái mớ tóc lòa xòa, thằng Tuấn dùng mình khi thấy đôi mắt của bái đỏ lòm lòm, không còn là đôi mắt của người. mà là đôi mắt của ác quỷ trông tà dị và đáng sợ. Nghe thằng Tuấn kể đến đây, trong đầu của tôi sinh ra suy nghĩ kỳ lạ. Tôi không biết phải nói sao, bởi vì nó chỉ là những suy nghĩ mơ hồ mông lung. Tôi im lặng nghe thằng Tuấn kể tiếp. Khi em trông thấy ánh mắt đỏ lòm của bà Hoa điên, em sợ đến k h u y u xuống. t ì m e m n h như muốn văng ra khỏi lòng ngực, em lấy hết can đảm. mới chạy được về nhà. Tối hôm đấy, thằng Tuấn bị ám ảnh nặng, cứ nhắm mắt lại là thấy cái đôi mắt q u ỷ chập chờn. suốt cả một đêm, nó không tài nào mà ngủ được, cũng không dám đi đâu. Nó đem chuyện này kể cho thầy Bu nó nghe, thì bị thầy Bu nó mắng, bảo là mắt mũi k è m nhèm, trông gà hóa quốc. Bà Hoa đen i dở dở khùng khùng, thần kinh không ổn định, thì làm sao mà có con mắt q u ỷ Tôi vẫn nghe thằng c u Tuấn nói. tôi nhớ đến ánh mắt kỳ dị của bà Hoa khi quay lại nhìn tôi. đúng là trông nó kỳ dị vô cùng, không phải là cặp mắt của người mà nó giống như một thứ gì đó ma mị đáng sợ lắm. tại sao ánh mắt của bà Hoa lại đột nhiên thay đổi như vậy? phải chăng b ấ y không còn là một người bình thường? còn đang ngẩn người suy nghĩ, tôi giật bắn người khi nghe nó kể tiếp. mọi chuyện không dừng lại ở đó. sáng hôm sau, cả làng kinh hãi. phát hiện ra anh thắng con ông giáo sư nằm chết ở trên gò đất nổi tự bao giờ cái cái gì em, em nói sao ông ông ta cũng chết ở trên trên mộ hồ ly á Tuấn khẽ gật đầu trên mặt của nó vẫn còn nét sợ hãi hoang mang tôi thấy giọng của nó cũng run run vâng khi biết tin này em cũng sợ lắm em không tin nổi anh thắng anh đang khỏe mạnh bình thường tự dừng lại chết bất đắc kỳ tử gò đất em, em nói với mọi người là anh thắng anh bị bà hoa điên hại chết nhưng mà cả làng không ai tin em họ bảo em trẻ con ăn nói tầm bậy tầm bạ anh thắng là, là là là bị con cáo thành tinh nó bắt hồn nghe thẳng cô tuấn nói tôi chết lặng không lẽ nào bà hoa lại là hung thủ của những cái chết bí ẩn ở trong làng thế nhưng cứ làm sao mà bà ta làm như vậy và là tại sao bà lại làm được như vậy bà làm như vậy nhằm mục đích gì cái chết của bà Hoa vẫn còn là bí ẩn mà tôi không giải thích được. nếu như bà là hung thủ thì tại sao bà ấy chết? ai giết bà ấy? tôi cảm thấy chuyện về bà giả điên này rất lê kỳ. tôi giống như là đang bị lạc vào một mê cung. càng đi tôi càng thấy mơ hồ, khó hiểu. mọi thứ với tôi lúc này rối tinh rối mù cả lên. tôi không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. bà Hoa điên này rốt cục là ai? bà ta không có người nào thân thích ở trong làng, xem ra lai lịch và thân phận của bà ấy rất mờ ám. tôi đang có suy nghĩ không biết bà ấy điên thật hay là bà ấy điên giả để che giấu đi những việc làm mờ ám ma quái của mình. cho đến giờ tôi không thể hiểu nổi tại sao đêm qua bà ấy có thể đi vào trong giấc mơ để dẫn tôi ra hồ nước và tại sao tôi lại nằm ở trên gò đất mộ hồ ly. phải chăng bà ấy biết sử dụng ma thuật? tôi đột nhiên nhớ ra một việc tại sao tôi lại quên được tôi nhớ khi tôi tỉnh lại t r i n h có nói với tôi rằng đêm qua tôi còn mang theo cả máy ảnh ở ở cái máy ảnh cái máy ảnh của anh nó nó giọng của tôi cuốn quýt khó hiểu thằng tuấn ngơ ngác chắc nó cũng không hiểu được tôi đang nói gì tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh em mau lấy cái máy ảnh trong ba lô ra đây cho anh nhanh lên thằng tuấn không dám chậm chễ vội chạy vào trong nhà lấy cái máy ảnh đưa cho tôi tôi cầm lấy bật lại những thước ảnh mà tôi đã chụp vẫn còn lưu ở trong máy đúng là đêm qua lúc hơn 3 giờ sáng tôi có chụp mấy kiểu ảnh thật mở ra thì thấy tất cả chỉ là một màu đen xì tăm tối không có một thứ gì khác ấy thế nhưng cứ lật xem lật xem cho đến tấm ảnh thứ năm thì tôi kinh hãi chiếc máy tôi đang cầm trên tay rơi b ộ p xuống giường tôi hét lên trời ơi có ma có ma trường 4, câu chuyện của ông trưởng thôn không hiểu tại sao trong máy ảnh của tôi lại xuất hiện một hình thù ma quái kỳ dị rõ ràng đây không phải là một bức ảnh bình thường mà là một bức ảnh ma tôi đã vô tình chụp được vừa nhìn vào bức ảnh tôi đã tái mặt hoàng hốt tại sao mọi chuyện lại kỳ dị như thế chống ngực của tôi đập thình thịch hơi thở gấp gáp khiến tôi không thể nào kìm lại nổi tôi v ố t mồ hôi đang ứa ra trên chán tay run run cầm máy ảnh đưa lên xem thật kỹ tôi thật sự không muốn tin vào những gì mắt tôi trông thấy bức ảnh này là cái gì tại sao tôi lại có bức ảnh tôi tự nhủ có khi nào mình vừa ốm dậy đầu óc của mình còn chưa tỉnh táo tôi cố dụi mắt nhìn vào thêm một lần nữa thế nhưng dù tôi có xem đi xem lại cả mấy chục lần trong máy ảnh vẫn chỉ hiện lên một hình thù kỳ dị tôi cứ thế ngồi thẫn thờ mà lẩm bẩm như người mất hồn nó nó là ma là ma chứ chứ không phải là người là, là ma nó là ma trong máy ảnh là một bức ảnh đen xì xì có một cái bóng mờ ảo đang bay lơ lửng. tôi nghĩ hẳn là một hồn ma, bởi vì chỉ có hồn ma mới có thể lướt lờ lờ chân không chạm đất như vậy. hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. tôi đưa mắt quan sát bức ảnh tỉ mỉ. toàn bộ bức ảnh là một màu đen như mực, nhưng ở chính giữa lại có một vùng sáng mờ ảo ma mị. vùng sáng đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ, nó giống như một ngọn lửa ma đang l ậ p lè, lúc tỏ lúc mờ. giữa bóng đêm mênh mông, từ cái ánh sáng le lói phản chiếu lại hình ảnh một cái bóng trắng mờ ảo. tôi tự tấn chấn an bản thân, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. có thể khi ấy sương đêm dày đặc, nhè đi lớp mắt kính của máy. khi tôi chụp lại, ánh sáng bị lỗi, cho nên mới thành ra bức ảnh như thế. chẳng có bức ảnh ma nào cả, chỉ là do sự nhiễu loạn của màu sắc và ánh sáng. trên đời này làm gì có ma? không khéo vì sợ quá mà thần hồn nát thần tính. tôi cứ thế cố gắng tìm mọi lý do để phủ nhận tất cả, nhận định đây là một bức ảnh lỗi chứ không phải là bức ảnh ma, không có ma quỷ nào hết. thấy tôi ngồi thất thần, thằng Tuấn tò mò, anh anh ơi, sao sắc mặt của anh kỳ lạ như thế? ở ở trong máy ảnh có gì anh? tôi không muốn giấu nó chuyện này, đưa máy ảnh cho nó xem. vừa nhìn thì thằng Tuấn tái cả mặt, nó chớp mắt li l i a nó còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, nó cứ nhìn bức ảnh rồi lại nhìn tôi, giọng nó của nó bỗng trở nên lắp bắp, c ố n q u ý t thế thế này, thế thế thế này là sao hả anh? là là bức ảnh ma. nhìn sắc mặt của thằng bé tái nhợt, tôi không muốn nó hoang mang, tôi tìm đại một lý do nào đó để nói với nó. tôi lấy giọng bình tĩnh. ma quỷ là những thực thể phi vật chất, không hình không khối. cũng không có màu sắc hay đường nét, cho nên chúng ta rất khó thấy. Hồn ma cũng giống như là một ảo ảnh của chi giác, mà đã là ảo ảnh thì làm sao mà chụp được? Anh anh nghĩ là bức ảnh này chỉ đơn giản là kết quả máy ảnh gặp trục chặt do bị lỗi ánh sáng thôi. Như những lý lẽ mà tôi vừa đưa ra, hình như không đủ thuyết phục. Thằng Cú Tuấn im lặng suy nghĩ một hồi lâu, nó nói: Theo em nghĩ, ma quỷ thuộc về phạm chủ tâm linh huyền bí, chúng ta không thể dùng lý lẽ thông thường mà diễn tả được đâu. tui em không dám chắc bóng mờ kia có phải là hồn ma hay không nhưng em nghĩ nó đáng ngờ lắm em trông cái bóng này quen em thấy ở đâu rồi anh anh chỉnh độ phân giải của tấm ảnh rõ hơn được không nghe thằng cù tuấn nói bóng mờ trong ảnh rất quen tôi cũng tò mò nó nói quen là làm sao không lẽ nó đã gặp người trong ảnh thằng nhỏ tinh mắt tôi thấy trong ảnh chỉ là một cái bóng mờ không có đường nét rõ ràng ấy thế mà nó còn nhận ra được là người quen không lẽ nào cái bóng này nghĩ đến đây tôi có chút giận dận như có một tia linh cảm không lành tôi cầm máy ảnh t r ì n h lại độ phân giải đến tối đa nhất có thể vừa mới phóng to bức ảnh thì tôi giật thót mình những sợi dây thần kinh ở thái dương co giật đùng đùng tôi ú ớ trời ơi trời ơi là là bà hoa điên là bà hoa điên làm sao có thể là bà ta được không, không thể nào không thể nào. Tiếng của tôi hét to làm cho thằng Tuấn giận mình. Dù nó đã đoán trước được sự việc, thế nhưng vừa nhìn vào cái máy ảnh trên tay, nó cũng trở nên tái mét mặt. đ ú n g đúng là bà rồi. Em đoán không sai, là, là bà ấy đấy. Cả tôi và thằng Tuấn đều nhận ra cái bóng mờ trong bức ảnh. chính là bà Hoa. cái dáng người này thì không thể lẫn vào đâu được. bà g i à điên có mái tóc bù xù phủ kín cả khuôn mặt, ẩn hiện đằng sau mớ tóc là ánh mắt tà quái đáng sợ. cái dáng người mảnh khảnh trong bộ quần áo rộng thùng thình, tôi đã bắt gặp. nó cứ ám ảnh khiến tôi không quên nổi. tôi vẫn ngồi sững sờ quan sát bức ảnh. nếu đúng như những gì trong tấm hình này miêu tả, thì khi ấy bà Hoa đang xách một cái đèn lồng, quay mặt về phía tôi. cây đèn lồng trên tay bà ta cầm t ỏ a ra một thứ ánh sáng kỳ dị. Chính nhờ thứ ánh sáng này, tôi mới thấy cái bóng mờ ảo của b ấ i Tôi chợt nghĩ, không biết có phải khi đó tôi bị cây đèn lồng trên tay của bà hoa hút hồn dẫn dụ mà đi theo hay không? Tôi nhớ đến những câu chuyện trong dân gian thường nói, trong đêm tối mà thấy có người x c h đèn lồng trên tay đi trên đường, t h đ ừ n g có dại mà tiến lại gần. Theo như kinh nghiệm dân gian kể lại, đây có thể là âm hồn. Cây đèn lồng trên tay là công cụ để thôi miên dẫn dụ người khác. một khi đi theo họ thì người ta sẽ không còn điều khiển được ý thức của mình nữa. càng đi thì hồn phách càng rời khỏi cơ thể, cho đến khi toàn bộ bản năng ý thức đều không còn, chỉ còn là cái xác không hồn gục xuống mà chết. Tôi không r à n h về lĩnh vực tâm linh lắm, cho nên cũng không dám chắc chuyện này là thật hay là giả. Tôi chỉ biết ấy là những m ầ u chuyện dân gian do người xưa thuật lại. Ngọn lửa trong cây đèn lồng chính là âm hòa. của những ma khí mấy trăm năm vất vưởng trên nhân gian tích tụ mà hình thành ngọn âm hỏa có thể bắt mất linh hồn của bất kỳ ai còn sống mà nó gặp bà hoa điên tại sao lại mặc cái bộ quần áo thùng thình lại xét cái đèn lồng có lửa ma trên tay bà già này không có bình thường một tí nào cả nếu như bây giờ tôi có thể khẳng định bà ta chắc chắn không thể bị điên như mọi người vẫn nghĩ bên trong việc này phải có một âm mưu, có một nội tình nào đó. Tôi nhớ ra một chuyện. Tôi là người hay đi đây đi đó, tiếp xúc với rất nhiều. Trong một lần tình cờ, tôi được một ông cụ chuyên nghiên cứu về tâm linh ở Hải Dương kể cho rằng trước đây lâu lắm rồi ở mạng Thanh Hóa Nghệ An có một nhóm người tay sắt đèn lồng đi trong đêm, hành tung bí ẩn chỉ xuất hiện trong đêm trên những tuyến đường núi xa xôi. Họ mặc đồ trắng rộng thùng thình trông như là bóng ma vật vờ thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối. người dân trong vùng đoán đây là một nhóm đạo tặc hành nghề mờ ám lén nút. Mọi người hành tung bí hiểm thì chắc chắn chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Có thể chúng đang âm mưu làm điều gì thương thiên hoại lý. Mọi người thường gì tay, mau tránh cái việc đi lại trong đêm ở những nơi nguy hiểm. Họ cho rằng đám người x c h đèn lồng này là tà ma ngoại đạo dùng tà thuật để mê hoặc dân lành. Không biết chúng là ai. chúng từ đâu đến chỉ thấy chúng mặc đồ trắng rộng thùng thình thoát ẩn thoát hiện người dân ở trong vùng gọi là ma giáo bạch hồn một đêm nọ có rất nhiều thanh niên trai trắng trong làng đột nhiên mất tích cho đến khi người ta phát hiện ra thì những thanh niên kia ngủ gục chết ở t í ế t trong rừng sâu nơi mà đám bạch hồn vẫn hay l ợ n v ẩ n trong đám thanh niên chỉ có một người duy nhất may mắn sống sót nhưng anh này về cũng dở dở điên điên đầu óc không còn tỉnh táo người này nói anh ta đi theo một người mặc đồ trắng, tay sách ngọn đèn lồng. càng đi thì thần trí của anh ta càng mê man, đến nỗi anh ta cũng chẳng nhớ được người kia đã dẫn mình đi đến đâu. Việc này lập tức báo cáo lên tai của quan phủ. Quan phủ cho rằng là ma giáo bạch hồn, là một bọn đạo tặc hết sức nguy hiểm, cần phải trừ khử ngay lập tức. cả ngàn binh lính tinh nhuệ được trang bị đầy đủ vũ khí, bọn họ hùng hổ bày binh đấu bố trận, lập đội hình càn quét vào rừng sâu. quyết chóc nã trừ khử cho được bọn bí ẩn này. thế nhưng ma giáo bạch hồn quả nhiên là hành tung rất thần bí, chúng thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma, khiến cho quan quân triều đình cũng phải bó tay, không thể nào bắt được dù chỉ là một t ê n tất cả chúng nó đều đột nhiên biến mất ở trước sự ngỡ ngàng của đám binh sĩ, không để lại một chút dấu vết nào cả. sau này cũng không ai còn biết đến tung tích của nhóm người mặc đồ trắng. chuyện về giáo phái mà giáo bạch hồn cũng dần chìm vào quên lãng. Tôi còn nghe ông cụ người Hải Dương nói đám người mặc đồ trắng sử dụng một thứ phép thuật gọi là n h ế p câu hồn để dẫn dụ người ta làm cho tâm trí con người u mê mất ý thức của bản thân để dễ sai khiến. Ngọn đèn lồng mà bọn bạch hồn cầm trên tay là công cụ dùng để sử dụng thuật n h ế p câu hồn. Nghe nói lửa trong những cái đèn này chứa nhiều ma khí. Người bình thường nhìn vào ngọn lửa. thì hồn phách sẽ u mê không biết gì hết dù kẻ đó có thể cử động đi lại thì cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi tôi ngồi im lặng suy nghĩ không lẽ nào đúng như lời tôi suy đoán bà già điên này chắc chắn biết sử dụng tà thuật bà hoa điên thực sự là ai liệu bà ta có liên quan gì đến ma giáo bạch hồn nghĩ đến đây tôi càng quyết tâm nhất định tôi phải điều tra về lai lịch của người đàn bà có như vậy tấm màn bí ẩn về cái chết của những thanh niên trong làng mới được làm sáng tỏ tuy chưa có gì để khẳng định chắc chắn nhưng tôi lờ mờ nhận ra bà hoa điên nhất định có liên quan đến việc này biết đâu bà ta là hung thủ bí ẩn đứng đằng sau những sự kiện ma quái giật gân của làng Kim Sơn suốt thời gian qua tôi muốn hỏi thằng Cú Tuấn một số chuyện liên quan đến bà Hoa nhưng nó còn bé quá chưa chắc đã biết thêm được gì tôi cũng không muốn để nó biết quá nhiều việc nó còn bé việc của nó bây giờ là lo học hành thật tốt chứ không phải để tâm vào những chuyện dị dạng tôi im lặng suy tư không nói gì thêm tôi nghĩ đến ông ban trưởng thôn mà sáng nay tôi đã gặp lúc ấy ánh mắt của tôi nhìn ông ta nhìn tôi lạ lắm như biết được bí ẩn nào đó tôi nghĩ nếu như muốn giải đáp được thắc mắc nhất định phải đến nhà ông ta một lần tôi bảo thằng cố tấn tiếp tục học bài tôi ngồi im suy nghĩ trong đầu nghĩ ra nhiều chuyện nhưng tất cả đều mơ hồ mông lung tôi bảo một lúc sau trinh và bố mẹ cô đi làm đồng về bà hương và trinh cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa cơm chiều ông hải ngồi nghỉ ngơi hút thuốc lào trước hiên nhà thỉnh thoảng ông díp cái điếu cày long lên sòng s ọ n g tôi vẫn còn yếu nằm nghỉ ở trong đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ qua ô cửa sổ nhỏ cảnh làng quê về chiều thanh bình thơ mộng tất cả đều toát lên sự bình dị mộc mạc trong lòng của tôi nôn nao kỳ lạ tôi chợt nghĩ phải chăng cái vẻ yên bình này chỉ là giả tạo đằng sau nó ẩn chứa một thế lực đen tối bóng đêm đang bao trùm như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ và trong cái bóng đêm tăm tối đó thì những chàng cười điên dại ma mị những âm mưu chết chóc tàn độc sự trả thù đẫm máu ghê gợn của một con ác quỷ đang chuẩn bị bày ra. Bác bên ơi, bác bên, bác có nhà không? Tôi đứng trước cổng một ngôi nhà ngói đang ảm màu vì sương gió rêu phong. Theo như lời chỉ dẫn của ông Hải, hôm nay tôi tìm đến nhà ông trưởng thôn trao đổi với ông về một số chuyện. Khi nãy Diễm t r i n h có nói sẽ đi cùng dẫn tôi sang, cô sợ tôi mới đến không biết đường. thế nhưng tôi nói với cô là cứ để tôi đi một mình là được rồi sau mấy hôm nằm điều trị sức khỏe của tôi cũng bình phục tôi muốn đi tản bộ quanh làng cho thư giãn gân cốt ai đây bà ra xem là ai nào một người nói từ bên trong ai đây t h ế cổng không đóng đâu nhà không có chó vào đi một giọng một người phụ nữ nghe có vẻ cũng lớn lớn tuổi cánh cổng gỗ đang hé mở tôi thấy một người đàn bà ló đầu ra nhìn từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét chú tìm ai tìm ông nhà tôi có việc gì dạ à, cháu là người quen ở bên gia đình bác hải cháu trên thành phố mới về nay đến gặp bác trưởng thôn có chút việc à, chẳng hay bác b â n có nhà không ạ vợ ông trưởng thôn là một người phụ nữ đẫy đà mập mạp nước da trắng nhợt khác hẳn với những người phụ nữ cùng tuổi khắc khổ ở trong làng Tôi đoán vợ ông hẳn là người cuộc sống an nhàn bá không phải ra đồng dãi nắng dầm mưa vất vả như những người khác bá nhìn tôi một hồi lâu mới nói là cậu này hả ông đang ở trong nhà thế, thế thế cậu vào cậu vào nghe bà vợ ông trưởng thôn à một tiếng tôi biết bà đang ám chỉ điều gì không ngờ việc đêm hôm trước tôi bị mộng du ra hồ con cáo đã lan truyền khắp nơi giờ đến cả một người đàn bà suốt ngày ở trong nhà chỉ lo bếp núc cũng đã thông tỏ rõ tường, đúng như là Diễm Trinh vẫn nói, người nhà quê hay để ý lắm, hễ có việc gì là thông tin lan truyền đi rất nhanh. chẳng mấy chốc, khắp cả làng từ già đến trẻ, ai ai cũng biết. tôi cũng chẳng bận tâm gì đến việc này, chỉ gật đầu cho có lệ, lách qua cửa, theo người đàn bà vào nhà. khi vào đến sân, tôi được mắt quan sát toàn bộ ngôi nhà. xem ra nhà của ông bân cũng không có gì đặc biệt là một ngôi nhà gỗ ba gian được thiết kế theo hình chữ u đây là nét kiến trúc đặc trưng của người dân nông thôn ngày xưa ba gian nhà chính ở phía trước bên cạnh là một gian buồng thùng lồi ra một chút bên tay trái là gian nhà bếp và khu vệ sinh toàn bộ tổng thể ngôi nhà uốn theo hình vòng cung ở phía chính giữa là một khoảng sân nhỏ tôi thầm nghĩ ông trưởng thôn này cũng là một cán bộ liêm khiết luôn hết lòng vì bà con cô bác ngôi nhà cũng có vẻ cũ kỹ, hơi sập sệ một chút. mái ngói cũ kỹ bạc màu, theo mưa nắng của thời gian. Ngôi nhà này có vẻ được xây dựng lâu rồi, nhưng dường như chưa được sửa sang tôn tạo. ở trong nhà nghe có tiếng ho khủ khủ của ông bân. thoáng sau một chút lại là tiếng i í t thuốc lào long lên sầm sập. kết thúc tập 2 đây nha các bạn. bị chắc là bị dị ứng cái gì cái mặt nó ngứa quá vậy ngồi đọc mà không dám gãi nhiều không? ngứa hết cả mặt, b í hết cả mặt lên nè. chắc là tôi bị dị ứng cái gì rồi. trước khi đọc chuyện đâu có bị mà đang đọc là bị là sao? tôi ngứa hết cả mặt luôn nữa không? hồi nãy hồi nãy đọc mà mà mà không có dám gãi. ngứa lắm không? u càng rãi càng ngứa à, nè ngứa lắm c á u ông ơi đúng ngứa lắm đó. ngứa mà cái mắt này thì nó nhức mắt tôi dạo này lại bị tăng nhãn áp rồi chắc là lại chuẩn bị uống thuốc rồi nó ngứa lắm á nó cứ bì hết cả l lẽ... thôi từ tí, tí đi, đi rửa cái mặt coi uh -huh. à, chia sẻ với anh em một chút xíu về cái cái hình ảnh người sách đèn lồng à, như thế này nhá à, anh tĩnh viết cái hình ảnh này có lẽ là anh tĩnh cũng cũng đúng là anh tĩnh cũng dựa theo một cái truyền thuyết dân gian ở dân gian của đông nam á n h không phải của Trung Quốc mà của Đông Nam Á người ta có nói là là như thế này à, những người ở dưới âm phủ đó d i nơi d i nói làm anh nổi hết cả da gà này Jin! trời ơi d i nói cái gì vậy nổi hết cả da gà lên à, như thế này nhá ở trong cái truyền thuyết của Đông Nam Á dân gian thì người ta nói là là không phải là là à, hắc bạch vô thường hay đầu t r â u mặt ngựa đi bắt hồn của người chết đâu các bạn mà là có một có những con quỷ có những con quỷ ở dưới âm sẽ đi lên trên dương gian để bắt hồn người chết để dẫn hồn người chết về và cái ngọn đèn mà cái con quỷ đó cái con quỷ đó nó có cái cái cái đặc trưng là gì là nó cứ đi dọc đường nó cứ đi dọc đường này nhà nào có người chết thì là hồn đã lìa khỏi xác đứng ở bên cạnh quan tài khi mà con quỷ nó có đi qua nó xách một cái ngọn đèn lồng đặc trưng của ngọn đèn lồng này là cháy ngọn lửa màu xanh và ở trên cái ngọn đèn lồng đó có treo một cái nó giống như kiểu là cái m õ đó các bạn con quỷ này cứ vừa đi vừa vừa gõ cái m õ cách cách cách ba tiếng nó đi rất là chậm và lướt đi đó thế nên là quỷ hồn ở bên trong nhà nghe được tiếng mõ là sẽ đi ra và nhìn cái theo cái ngọn đèn lồng màu xanh đó mà đi đó tức là ngọn đèn lồng đó có khả năng bắt hồn hút hồn thế nếu như mà một người các bạn nếu như mà là một người đi đường ban đêm mà nhìn thấy cái ngọn đèn lồng màu xanh và nghe thấy tiếng mõ như vậy thì là phải lập tức đó nhìn từ xa thì phải lập quay người lại đi lùi tức là vẫn tiếp tục theo cái lộ trình đó nhưng phải quay người lại đi lùi chứ không được đi đối mặt với con quỷ đi lùi để đi qua con quỷ đó chứ mà mà mà nếu mà đi đối diện với nó thì sẽ bị cái ngọn đèn lồng và cái tiếng mõ gọi hồn này nó quấn theo là chết à thì anh không biết là ở Trung Quốc thì anh cũng không không không anh chắc là anh chưa đọc được cái tài liệu nói về cái ngọn đèn này thế nhưng mà ở cái cái cái cái cái cái cái văn hóa của mấy nước Đông Nam Á đó họ có nhắc đến rất là nhiều đấy g i n cái cái tiếng cách cách cách của mì gõ của mì gõ hoặc hủ tiếu gõ đó là là là họ có cách cách cách cách cách liên tục còn đây là cái cái mõ này nó cứ gõ cách c ó c c ó c ba tiếng đó ở Nhật Bản người ta cũng có nói đến, đó, cũng có nói đến ở ở Hàn Quốc người ta cũng có có nhắc đến cái con quỷ này chứ không phải chỉ đơn giản là cô là đầu trâu mặt ngựa với hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường cũng đi lên dương gian để bắt hồn người. thế nhưng người đó là những người những quỷ hồn đó là những người những thứ rất đặc biệt thì mới phải cần đến uh, đầu trâu mặt ngựa. và hắc bạch vô thường còn bình thường chỉ là những con quỷ đó đó chỉ là những con quỷ những con quỷ đó nó không phải là đến vào tận trong nhà người ta mà nhắc mà mà bắt người ta đi mà câu hồn người ta đi chọi n g ứ quá không mà là nó cứ đi dọc theo con đường như vậy đó nó cứ vừa đi vừa gõ quỷ hồn đứng quỷ hồn quan điểm của người ta là người chết hồn tách ra khỏi xác đứng ở ngay sát cái quan tài hoặc là sát cái, cái nếu như mà đặt vẫn nằm đặt ở giường á thì là đứng ở ngay đầu giường rũ mặt xuống như vậy nè rũ tóc tai ra bởi vì chết một cái là là, là là là là tự nhiên được mặc quần áo của của của thiên ở uh, phương tây em nói đi anh nghe này đó, uh, mặc quần áo của của của thiên địa uh, lúc đó là nó nó khác rồi là mặc màu trắng đó các bạn uh, uh, rồi á, dũ như vậy không nghe thấy cách cách cách thì là bắt đầu từ từ từ từ nhận ra là à có người đón rồi là bắt đầu lướt, lướt lướt lướt lướt ra ngoài cứ thế là cứ đi theo cái ánh đèn màu xanh đó là khắc được dẫn xuống dưới âm thì nó lại như vậy nghe uh, an lan cái cái an lan nói đó là đó là con con con malay đó là con malay chứ còn đây là đang nói về người đi dẫn hồn mà thì đó thì người ta nói nha các bạn nếu mà vô tình một ngày nào đó mà anh em có chót thấy đó thì khi từ xa nghe tiếng mõ và cái tiếng đi như vậy nha thì quay người lại vẫn tiếp tục mình đi đối diện với nó đó thì mình quay người lại mình đi lùi nghe nghe nha đi lùi qua nó cho nó xong chạy mạch về nhà đốt vía tắm rửa các thứ gì gì gì đó chứ mà đi đối diện với nó là nó bắt luôn hồn mình đi theo luôn, đó chưa hết r ừ n g thọ cũng h ẹ o ok thì đó là như vậy, chứ còn Malai à, An a n nói đến đó là Malai, Malai thì thì nó có rất là nhiều nơi nhắc đến ở vùng rừng núi Tây Nguyên cũng có ở Tây Bắc bọn anh thì lại càng nhiều Ờ, ở, ở, ở ở miền tây cũng có ở t h á y là truyền thuyết về ở bên miền địa là c a m p ố t cũng có ở ở xiêm cũng có nó nhiều lắm ừ, nó nhiều lắm m a l a i thì rất nhiều nơi nhắc đến là gì là một người là một con ma một con quỷ sống ở trong thân xác của người thế nhưng mà hàng đêm là nó nó tách cái đầu ra, ông rút nguyên cả cái bộ xương sống và cái bộ lòng mề, ông rút phụt cái bay ra đi kiếm ăn mà nó ăn toàn những cái thứ ô uế bẩn thỉu, ví dụ như phân, ví dụ như là xác uh, chết, nội tạng, mà kinh khủng nhất đó là Malai rất thích ăn dãi r ớ t và rau của bà đẻ ngày xưa đó các bạn. ngày xưa đó khi mà cuộc sống nó còn nó còn lạc hậu đó thì người ta không có mà đi đưa đi nhà thương để đ ẻ không có đưa đi bệnh viện đi tạm x á để đ ẻ đâu người phụ nữ nếu mà chuẩn theo theo dân gian nhé kể n h a các bạn thì tôi nói như này nhà giàu thì mời bà đỡ đến đúng không ạ còn nhà nghèo đó thì cũng vẫn mời bà mụ đến đỡ thế nhưng mà như thế này nè chuẩn cái hình ảnh của nó như này nè ở miền Nam thì tôi không biết nhưng ở miền Bắc đó là nhà có một cái, cái cái cái cái khu người ta gọi là khu dã gạo tức là cái cối bập bênh đó các bạn cái cối nó cứ bập bênh như vậy này đúng không ạ tức là dẫm cái chân lên một cái đầu cối là nó bập thả cái chân xuống là nó bênh bập bênh thế thì muốn dẫm chân như vậy đỡ mỏi là người ta sẽ răng ở trên nó có một cái xà nhà tôi tôi tôi tôi bỏ cái cái cam lên để tôi nhìn cái hình ảnh của tôi để tôi miêu tả cho các bạn cho nó dễ ở trên nó có một cái xà nhà như vậy người ta thòng hai cái dây xuống cái dây thừng dây chảo đó đó q u ấ n c u ấ n cái cái cái dây chảo vào cổ tay đó để đu lên xong nó dẫm thì nó đứng nó đỡ mỏi v ì giã gạo đâu có phải là giã 10 m ư i phút đâu mà có khi là giã gạo cho cả một tuần ăn thì có khi là phải đến cả cả cả cả cả tuần trời ăn thì là phải giã rất là lâu khi mất cả buổi đó thế nên là phải có cái chảo như vậy để túm cho nó đỡ mỏi đúng không ạ cái này tôi tôi nghĩ là là là những bạn cái tầm tuổi như là anh Doãn t ĩ n h là anh cũng biết đúng không anh t ĩ n h biết cái này đúng không thì khi mà cái người phụ nữ đau đẻ đó là người ta đẻ đứng các bạn nó không có đẻ nằm đó cái này hay nha quấn vào cái chảo đó siết chặt tay đúng không găng cho nó cái đũa cả đó cái đũa cái đó găng mồm để cho nó đỡ cắn cắn lưỡi sau đó đứng dạng chân ra thế là bà đỡ bà đứng ở dưới này nào dặn đi con dặn đi n g h i n răng đi con đúng không ông chồng là đứng ngoài đun nước rồi ngó bà wow, ơi con trai con gái trai gái cái thằng bố mày dặn đi con kệ mẹ nó dặn đi con t h e đến lúc là đứa bé là nó rơi quẹt cái ra được chưa ạ? đó nó là như vậy đó. nguyên văn cái hình ảnh của cái thời cổ nó là như thế thế nhưng mà cái hay là như thế này khi mà đứa bé nó nếu mà chính rằng như thế mới là nếu mà như một số cái bác sĩ người Nhật á, À, à như bác sĩ người Nhật đó là người ta người ta bảo là đ ẻ đứng như thế mới là để đúng đó để nhưng mà đứng mới gọi là hợp lý đó các bạn nó dễ đ ẻ hơn đó t h ế là đ ẻ ra rồi đó các bạn thì nguyên si là cái bộ dây r ố n nó thòng l ò n g ra à, đúng không ạ cái bộ dây r ố n của đứa cái dây nhau đó nó thòng l ò n g ra như vậy thế là bắt đầu lấy cái liềm mà các bạn cái liềm nha cái liềm cái liềm các bạn biết cái liềm mà nó cong cong cái này không nàng dâu o âm phủ chuyện này chuyện thật nha anh kể nó nó mang anh cái giọng của anh nó tấu hài thì thôi nhưng đây nó là thật đó về hỏi những cái, cái cái cái cái cái lớp người mà mà mà trước ví dụ như ông bà mình bố mẹ thì có khi là không biết nhưng ông bà là biết tại vì anh nghe chuyện này cũng là từ từ từ bà anh kể cái liềm nữa các bạn các bạn biết cái liềm để gặt lúa đúng không à khi mà nhà mà chuẩn bị đến cái kỳ mà vợ sinh nở là người đàn người đàn ông là phải phải chuẩn bị cái đó nhan là phải mài sẵn một cái liềm mà cái liềm đó là phải là cái liềm cũ cái này nó t h u ộ c nó nghiên cứu nghiên cứu đến tâm linh đó nó nghiên cứu nó nó có liên quan đến tâm linh mà phải dùng một cái liềm cũ chứ không dùng cái liềm mới nhưng mà phải mài sắc cái đầu đi để sẵn ở đó gác dắt vào cái liếp bếp ạ để sẵn vào đấy để chờ đ ẻ để con cắt rốn đó chứ không không có dùng cái lềm mới đó rồi ok thế là lấy cái lềm i đó cắt rún thì cái đứa bé nó mới thông minh ừ. cắt rún xong á là cái gì là làm gì tiếp là cho nó uống nước rau ngót mới ăn rau ngót để nó co bóp cái dạ con nó tống hết cái bộ nhau ra được chưa ạ? Thế thì cái khi mà làm như vậy xong thì bởi vì ở quê đó các bạn ở quê đó là là là cứ, cứ, cứ cắt xẹt o cái xong cắt xẹt o cái đầu kia là cầm mà vứt bẹ ra ngoài thôi chứ không có mang đi là à, ví dụ như sau này người ta mới bảo là Ồ giữ cái dây rốn lại để, để để để treo lên để để làm cái um, cái kỵ tà cái tiết đâu cắt vứt xẹt đi thôi sau đó là bế là đưa mẹ đưa con vào n g nhà nằm c h o đỡ gió đỡ máy nghe, thấy thì cái con Malai đó nó rất là mê ăn những cái thứ đó, nó mê lắm, à, nó mê ăn những cái thứ đó lắm đó các bạn. Thế nên là cái cái cái cái cái nhà nhà nào mà có tức là ví dụ mà cái làng này nó có nó có truyền thuyết về về con Malai á. thì cái nhà nào mà có có phụ nữ đến đến cái kỳ lâm bồn đó, là người ta phải hết sức cẩn thận chứ không con ma lai nó đến mà cái giống ma lai nó đến nó đã ăn được cái đó là nó sẽ ngửi cái mùi được đứa trẻ nó sẽ ngửi cái mùi được đứa trẻ đó là nó sẽ vào nó một là nó bắt đứa trẻ đi còn nếu trường hợp không bắt được đứa trẻ là nó sẽ l i ế m nó sẽ l i ế m đứa trẻ thế nên là có một số dân gian ở một số vùng người ta nói rằng những cái đứa trẻ bị trà m ở trên mặt là bị ma lai nó liếm nó liếm hết bởi vì cái đứa trẻ mặc dù tắm rửa rồi nhưng mà nó vẫn nó vẫn có dính cái cái mùi cái mùi của cái cái chất tanh đó các bạn cái này thì mình cũng không, mình nghĩ là tắm mẹ tắm ngày xưa kể cả có nghèo thì người ta tắm bằng cái nước lá xả cái nước lá bồng thì nó c ũ n g hết thế nhưng m con ma lai chắc khả năng là nó có cái sức đánh hơi kỳ lạ thế nên là nó nó nó nó vẫn đánh hơi được và nó thích cái đó lắm một là nó sẽ bắt đứa bé đi để nó ăn thịt hai là nếu như trường hợp nó không bắt được ấy. tức là ví dụ nhà đó là con thủ công con uh, con gia tiên cái gì gì đó bảo hộ thì nó sẽ đứng ở ngoài cửa đó. đứng ngoài cửa sổ đó. nó thẻ cái lưỡi thẻ lè vô vô vô vô vô nó l ế m đứa bé thế cho nên là những cái đứa bé đấy. để ra ban đầu đó hòn đó sau đó là sau, sau 3 ngày tự nhiên là mặt nó cứ c h à m lên đen hoặc là đỏ thì người ta nói rằng á, là những cái đứa bé đó là bị ma lai l ó liếm mà những cái đứa bé bị ma lai l ó liếm như vậy là rất là khó sống đó các bạn rất là khó sống trước sau gì cũng chết một nuôi một thời gian là sẽ chết thì cái tất nhiên đây nó chỉ là cái tích thôi nó chỉ là cái truyền thuyết thôi chứ còn uh, cụ thể như nào mà thì mình không biết, ồ, ồ, nàng dâu âm phủ em là Malai hả, em bay đến nhà anh ok em bay đến đi, anh mở cửa sổ anh chờ, bay vào được là một chuyện ngen, h mà bay ra được được hay không là một chuyện khác ngen. h mà thôi thực tiện thể em không phải bay đâu, em cứ đi cả người đến em ship nguyên cái người đến thôi, đến nhà anh là em tách cái cổ em đi đâu em đi để lại cái người đó cho anh đi. À, anh nhìn anh nhìn cái avatar của em cái mặt của em rất là dễ thương đúng không? mặt dễ thương này người cũng được đúng không? ok mang nguyên cả cái người đến nhà anh đi. n n đến nhà anh xong là cái cổ tụt tụt cái bộ lòng m è bay ra để nguyên cái xác đó lại cho anh sau này cái xác nó chữa anh không chịu trách nhiệm không đó tiếp gen tiếp gen thế thì ở cái các các cái vùng khác thì cái truyền thuyết thì nó rất là có nhiều cái tam sao dị bản thế nhưng mà ở cái chỗ của mình cái chỗ của mình thì người ta nói đó, Malai ở cái khu tây bắc phần lớn đều là phụ nữ, ở phần lớn đều là phụ nữ à, và những cái người đàn bà mà đã mang cái kiếp Malai họ đẹp lắm, họ đẹp kinh khủng, Ừ cái cái cái cái cái người đàn bà đã mang kiếp Malai họ đẹp lắm, ban ngày họ vẫn sống như là người bình thường, Ờ chỉ có đêm thì họ bắt đầu mới đi họ mới tách đầu ra đi thế thì không phải là đêm nào cũng đi mà họ có họ có một cái cái cái cái cái chu kỳ nào đó nó giống như cái chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ đó không <cười> thế là cứ đến đêm đó là cái người đàn bà đó sẽ nằm ngửa nguyên si và tách đầu ra bay đi thế thì người ta nói rằng đó nếu như mà cái người chồng đó mà phát hiện đêm nào đêm nào mà mà mà mà mà, mà ngủ mà giật mình dậy á mà ngoài qua thấy người vợ mình ồ đủ sao lại có nguyên có mũi cái xác không đây này ú cái đầu ở đâu nó là malai đâu thế thì nói như thế này à, lúc đó mà thấy như vậy á thì chỉ có cách là lật lật úp cái xác xuống đó lật úp cái xác xuống thì là đến lúc con malai nó bay về nó không nó không lắp được nó không lắp được vô thì nó phải bay đi à, nó sẽ phải bay đi và con Malai đến ban ngày nào nó sẽ chết dưới ánh nắng mặt trời nó sẽ chết thế thì cái người dân ở tây bắc người ta nói rằng cái người đàn bà để nhận ra người đàn bà có Malai nó đẹp lắm nó đẹp kinh khủng đó các bạn cái cái người đàn bà Malai họ đẹp kinh khủng luôn và cổ có ba ngấn đó tôi nghĩ rằng cái đấy thì nó cũng hơi khó nhận biết tại vì cái người phụ nữ ở ở vùng cao đó, Họ họ, họ họ ăn cái cái cái ăn ngô nhiều, bởi vì vùng cao này g x ư a n g h è o quá các bạn chủ yếu là ăn ngô ăn mền mén à thì cái nói thật là ăn ngô nhiều là nó sẽ rất là mập nó mập theo cái kiểu nó nó, nó nó nó mập nhưng mà mập chắc thế nên là người ta rất là nhiều ngấn mà đủ cứ bảo là cổ ba ngấn nguyên si cả làng cổ ba ngấn rồi làm sao thế nhưng mà người ta có một cái mấy ông mo ông ấy có một cái cách để nhận ra Malai rất là dễ, đó là gì? Malai đó, nó kỵ bạc, mà người phụ nữ dân tộc thì 10 người đến h ì n người sẽ đeo bạc. Thứ nhất là đeo cái xà tích bằng bạc, tức là cái cái nó giống như cái c thắt lưng đó các bạn. Thứ hai là đeo cái kiềng bạc ở cổ. Cái người dân tộc là người ta hay đeo bạc lắm, kể cả dân tộc tây nguyên cũng vậy, mà dân tộc ở ngoài bắc cũng vậy, đúng không? Thì người ta hay hay đeo bạc lắm. Nhưng riêng cái con Malai đó là nó không có đeo bạc. À, mà đặc biệt ví dụ nó có đeo cái xà tích thì đeo chứ nó không có đeo bạc ở cổ đó nó không có đeo bạc ở cổ cái đoạn đó là cái đoạn nó kỵ lắm nhưng mà người phụ nữ mà nhất định mà không có đeo bạc chứng tỏ là người đó có vấn đề đó thì uh, trong dân gian ở ở cái người dân tộc tây bắc thì người ta cũng có nói đến cái cái việc ví dụ những cái ông mo hoặc những cái người già cả trong làng người ta bẫy ma lai Đó. Ví dụ người ta biết là ở làng mình có ma lai nhưng mà không có biết là nó chính xác là ai thì người ta sẽ bẫy. Người ta bẫy thế nào ạ? Người ta sẽ lấy những cái, cái rào tre. Người ta sẽ lấy những cái rào tre. Sau đó là người ta răng ra khắp nơi và người ta lấy những cái bộ lòng gà, lòng vịt. Người ta răng lên ở đoạn rào tre đó. Thế c o n ma lai nó thấy cái đó, thì nó sẽ xả xuống ăn và cái ruột gan của nó sẽ mắc. ruột gan tóc của nó sẽ mắc vô cái rào cái những cái cây tre đó những cái cây tre người ta còn để nguyên cả những cái cành gai t r i ra mặt tôi ngứa quá không? À, thì uh, nó mắc vào những cái, cái cái cái rào đó và nó sẽ không thoát được. thì lúc đó là mọi người sẽ mang đến sẽ bắt nó và sau đó là cả làng sẽ đi xem xem nhà nào mà có cái xác đó bởi vì cái đầu nó bị mắc đó rồi. thì người cần làng sẽ đi xem xem là nó là cái nhà nào mà mà mà có cái người như vậy thì đốt cái xác của nó đi là đến sáng là nó tự chết nó không có về được ừ. nó không có về được thì đến sáng nó tự chết mặt trời chiếu chiếu vùn nó chết Ồ, nhỏ nàng dâu âm phủ nó nói nó đẹp như m a l a i ok vậy đến nhà anh nhanh lên đến nhà anh nhanh họ đến cái sau đó là tách đầu đi luôn đi đâu đi anh không có cần biết anh không có giữ giữ lại để lại cái xác cho anh thôi nhớ là mặc váy nghe là váy kẻ caro anh thích cái màu anh thích cái kẻ caro nha em mặc váy ngắn kẻ caro đến nhà anh sau đó là cứ bay sát đi đâu bay ok <cười> anh sẽ giữ sát anh ngồi anh canh cho đó thì đó là cái truyền thuyết về Malai à, Malai rất thích ăn những cái thức bẩn phân à, rồi cái đặc biệt là cái cái cái nhau thai phụ nữ hoặc là những cái thứ nhớt tanh của cái người phụ nữ mới sinh đó. Ok thì đó là như vậy. Còn cái con ma d ú dài á nó có nhiều sự tích hay về con ma d ú dài lắm. À, ngày mai ngày mai anh En Nam ngày mai anh sẽ đi anh hỏi ông cụ ông cụ tóc bạc. Ngày mai anh sẽ điện anh hỏi ông cụ tóc bạc. xem là cái có cái truyền thuyết gì về con ma dú dài không? nó có nhiều cái truyền thuyết hay lắm, nghe. Anh? thì ok, à, sau cái buổi ngày mai mình sẽ chia sẻ cho anh em nghe về cái truyền thuyết của con ma dú dài. Okay, cái con ma dú dài nó là một cái cái truyền thuyết cũng rất là hay ở cái vùng đồng bằng bắc bộ. mỗi một cái cái cái ngôi làng nó sẽ có một cái hồ, hoặc một cái ao hoặc một cái con sông, con kênh như là cái trong cái câu chuyện của anh tĩnh đó. đấy là cái nét đặc trưng và rất nhiều vùng, đó, rất nhiều nơi nó xuất hiện những cái con ma v ú dài nó sống ở những cái cái ao đó, những cái ao cái trôm đó, hôm i ánh trăng một người đàn bà trồi lên da r ẻ trắng bợt trắng bạt tóc tai l ò a xòa và đặc biệt là hai cái quả dũ nó trông như hai quả dưa hấu của mai a n tiêm. hông ngoác cái miệng ra cười và trồng mắt sâu hăm hoắm cười k h á n h khách khánh khách cả làng đứng trên bờ sợ không không đây l ó l o ạ đây là l o ạ truyền thuyết dân gian nó có đó các ông không phải là không đâu nó là truyền thuyết dân gian được người ta truyền lại không phải tôi bịa nghe nó là truyền thuyết dân gian được người ta truyền lại còn nó có thật hay không tôi không biết truyền thuyết nó là một thứ không ai có thể xác định được không không ai phủ nhận truyền chuyển... được truyền thuyết mà cũng không ai khẳng định được truyền thuyết nhưng khẳng định một điều là nó có lưu truyền đó men thì cái ma d ữ dài này không phải là không phải là bịa sao sao sao lèn đâu thật đ ó có truyền thuyết như vậy thì ngày mai à, tôi sẽ đi hỏi thêm tìm thêm cái, những cái sưu tầm những cái cái cái cái cái cái, cái. thông tin về cái truyền thuyết con ma du dài ok bây giờ anh em xin phép anh em đi ngủ cho tôi đi rửa cái mặt cái nó ngứa mặt quá wow. chắc dính cái gì không biết n n chúc anh em ngủ ngon có những giấc mơ đẹp